Khi Hạ Tịch Quán nói xong lời cuối cùng, chuyện đột nhiên gấp gáp, thanh âm trở nên leng canh mạnh mẽ, người cũng ép tới gần Tiểu Liên. Trầm Tiểu Liên bị buộc liên tục lùi về phía sau, ả đã biết, Hạ Tịch Quán nói bậy là bẫy ả, Trầm Tiểu Liên đã biết mục đích của Hạ Tịch Quán lần này chẳng những là muốn vạch Trần năm đó chuyện cũ, càng muốn vạch Trần nguyên nhân thực sự Lục Hàn Đình bị đâm năm đó. Trầm Tiểu Liên nhớ lại xưa kia Tổ Tiên Lan lâu trước khi nhắm mắt đã lưu lại tiên đoán. Trăm năm sau, Lan lâu có nữ, độc nhất vô nhị Hay cho một hạ tịch quán? Lục Hàn Đình đột nhiên nheo lại cặp mắt thâm thúy, anh khiếp sợ nhìn hạ tịch quán lúc này, cô làm sao biết, cô làm sao biết điều này? Năm đó vết thương trên người anh cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, vết đau mấy cm, có phải ở điểm yếu hại hay không, chính anh cũng không quá rõ ràng, trầm tiểu liên toàn bộ hành trình cũng nói đại khái, cũng nói không ra từng chi tiết như thế, trừ phi, là cô gái năm đó đã từng cứu anh. Mà bây giờ hạ tịch quán không rõ chi tiết, lại nói dành mạch về vết thương của anh, trong lòng lục hàn đình trong nháy mắt nhác lên sóng gió kinh hoàng. Gỗ, hạ tịch quán cũng không nhìn lục hàn đình, đôi mắt trong vắt vẫn như cũ rơi trên mặt trầm tiểu liên, em tiểu liên, em tại sao không nói chuyện, lẽ nào tôi nói sai, hay là tôi hẳn nên gọi cô một tiếng. Công chúa giao nhân tộc, còn người trầm tiểu liên co rụt, à biết mình đã lộ, ả lui về phía sau. Thế nhưng tốc độ hạ tịch quán nhanh hơn. Cô khoát tay, ngân châm giữa hai ngón tay nhanh chóng đâm vào trong huyệt đạo Trầm Tiểu Liên. Trầm Tiểu Liên tránh không được bị một châm, rất nhanh gương mặt ả bắt đầu biến hình, lộ ra bộ mặt thật. Công chúa giao nhân tộc chân chính đã hơn 30 tuổi, nhưng ả có yêu thuật bảo trì thanh xuân, vẫn trẻ trung thanh tú như trước, gương mặt rất đẹp. Công chúa giao nhân tộc vẫn không thể thích ứng mình đã bị lộ, ả nhanh chóng che kín mặt mình, "A, mặt của tao" Giao nhân tộc từ trăm năm trước bị tổ tiên lan lâu làm bị thương nặng sau đó vẫn ở ẩn núp bò chảy. Hiện tại hạ tịch quán mạnh mẽ kéo vị công chúa giao nhân tộc ra dưới ánh mặt trời. Nhìn công chúa giao nhân tộc xé nát lớp ngụy trang điềm đạm đáng yêu của trầm tiểu liên, lộ ra gương mặt thật của mình nhanh như chớp sắc mặt sùng văn đại biến, người đến, bắt ả lại. Vài hộ vệ áo đen nhanh chóng tiến lên bắt công chúa giao nhân tộc. Công chúa giao nhân tộc nhìn cô cũng đã hơn 30 tuổi rồi, lại giả mạo một cô gái 20 tuổi, còn luôn miệng gọi thiếu chủ tôi là đại ca ca. Tôi đây ra gà đều rớt đầy đất rồi. Sùng văn nói, sùng văn thật thay chủ tử mình lau mỏ hôi lạnh, cũng may. Chủ tử nhà mình anh Minh Thần Vũ, là đại sư giám định trà xanh, bằng không bị một bà chị hơn 30 tuổi lừa xoay quanh rồi, chuyện cười này đủ để người khác cười trên cả năm đấy. Công chúa giao nhân tộc dẫy ruộng, buông, mau thả tao ra. Lúc này hạ tịch quán đi lên trước cô chậm rãi nâng bàn tay nhỏ dài bé lên cần cổ công chúa giao nhân tộc sau đó một cái dùng sức. Trực tiếp lầy xuống khối ngọc bội kia. Hạ tịch quán, ngọc bội là của tao. Mau trả lại cho tao. Hạ tịch quán rũ hàng mi nhỏ dài nhìn khối ngọc bội trong lòng bàn tay, phía trên có một chữ lục ừ, là khối ngọc bội trong trí nhớ của cô. Năm đó lục hàn đình lúc rời đi giao cho cô, sau khi chờ. Về cô liền để trong ngăn kéo, nhưng rất nhanh đã không thấy đâu.